Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh sẽ được cưới vợ Sao bác vũ ngắt lời cô nhớ mày hỏi Ừ Hai đều khâu ngóng nhìn anh cười Được Vậy mọi chuyện dễ bàn Sao bác vũ cười lớn cúi người hôn cô Thật sự đều dễ bàn sao Cô trợn tỏ mắt Cô ý dùng ánh mắt vô tội nhìn anh Đương nhiên Anh vũ ngực cam đoan Công ty của Tĩnh Du sắp ra mắt sản phẩm mới, gần đây muốn mở một cuộc họp báo, cô hy vọng sẽ có nhiều nhà truyền thông danh nhân đến dự, nếu anh có thể tham dự cho gì, em sẽ rất cảm tạ anh. Cô ngọt ngào nói. Sao anh lại có cảm giác lên nhầm thuyền giặc vậy nhỉ? Gia Bắc Vũ xem thường nhưng ý cười trên mặt cũng chưa giảm. Chuyện này chú ra cũng đã đồng ý, anh rối hận cũng không kịp đâu. Hà Đâu Khấu cười nói. Sa Bá Vũ nhìn cô khó được nghi ngậm tươi cười, anh mở vòng tay ôm người làm cho anh lo lắng suốt 6 năm, nhưng cũng cho anh biết cuộc sống không phải chỉ có sự nghiệp cùng công tác cũng khiến cho sinh mệnh của anh trở nên viên mãn. Tất cả đều đáng giá. Một tuần sau, công ty đồng hồ kim cương Dương Lĩnh Du giới thiệu sản phẩm mới cho tổ chức ở một nhà hàng Italia nổi danh. Cổng vòm kiểu La Mã, ngôn đèn ồn hòa, bầu không khí trang nhã. Trong sân trưng bày nhiều pho tượng thần thoại La Mã, hoa tươi, nhạc cụ chuyên nghiệp có vẻ lãng mạn. Hội trường, các thợ chụp ảnh, các phóng viên không ngừng chụp ảnh, các siêu sao đến dự không thể chịu ít, các xí nghiệp, nhân vật nổi tiếng đương nhiên cũng không thể quên. Tuy thế, Giả Bắc Phú vừa xuất hiện ở cửa hội trường, từ trẻ anh tuấn sự nghiệp lại có thành tựu, đương nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt. Nhưng mà Giả Bắc Phú thực buồn bực, bởi vì mới vừa rồi, Đinh Hào xé sau, hạ đốc khẩu đã nói anh đi trước nói cái gì mà truyền thông sẽ chú ý tới anh, cô không muốn ra mặt, anh cũng không muốn ra mặt, còn không phải là vì mặt mũi của bạn tốt Dương Tĩ Du của cô sao? Nhưng mà nếu đau đọ của anh xuất hiện, anh găm đi sắc mặt của ảnh chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt, bởi vì anh không thích tiêu điểm mặt anh chuyển qua người cô, không những muôn ánh mắt binh phầm cô từ đầu đến chân. Trời biết, đau đọ của anh hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng quét lưng, tóc dài buấy lên để lộ gáy đẹp, tạo nhã xinh đẹp làm cho anh muốn ngăn cản cô xuất môn. "Chào đại tiên sinh, hôm nay một mình dựng được, không mang theo bạn gái sao?" phóng viên hỏi. Vị hôn thê của tôi thẹn thùng. Giang Bác Vũ cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, nhưng tiền phương lại có mấy tổ phóng viên phong vấn ngăn đường, hại anh phải dừng bước. "Đối tượng đính hôn của anh là thiên kim danh môn nhà ai? Vật đính ước là gì? Hôm nay sẽ mua đồng hồ tặng cô ấy sao?" Các phóng viên truy vấn. Sa bác vũ ngầm đầu nhìn Dương Tĩnh Du đang đứng ngờ ngờ ngờ đầu với anh. Anh quyết định làm người tốt, như vậy mà có thể trở thành người ta nợ anh nhân tình. Hãng đồng hồ này rất tốt. Dù vị hôn thề của tôi thích cái gì, tôi đều sẽ mua. Sa bác vũ nói xong, đám người liên phát ra tiếng tán thưởng cực kỳ hâm mộ. Dạ tinh sinh của bếp sản phẩm độc yêu mới ra lần này chính là vì kỷ niệm việc người sáng lập công ty theo đuổi đánh công người yêu sau 3 năm không? mới 3 năm sao? Tôi nghĩ tôi lâu hơn một chút." Khóe môi Giáp Bắc Vũ nhướng lên hơi cười, đó là một loại thần khí có được người con gái mình yêu. Các phòng hiên đến gần, ai cũng ngạc nhiên anh cùng quen biết vị hôn thê như thế nào. Hạ Độc Khấu thứ gì hỗn loạn tìm được Dương Tĩnh Du cùng bạn của cô theo nhân viên công tác ra vào cơ hội trường. "Đêm nay cậu thật đẹp." Dương Tĩnh Du để tóc ngắn giờ ngón tay cài với Hạ Độc Khấu. Giáp Bắc Vũ giúp tư chọn đấy trọn xong lại hối hận. Hạ Độc Hầu nhẹ giọng nói, anh ta đừng nhìn hối hận, cậu vốn đã xinh đẹp, hôm nay lại mặc như vậy, khí chất thanh linh càng rõ ràng, giống như tiên nữ trong rừng ấy. Dương Tĩnh Du lơ kéo tay cô dạo qua một vòng. Cậu nói rất khoa trương. Hạ Độc Hầu cười nhẹ, trên mặt để lộ ánh quang. Khoa trương nhất là cậu ấy, trước đó tự ép hỏi trăm lần, các người có khả năng cùng một chỗ hay không? Cậu nói 101 lần là không có khả năng. Kết quả thì sao? Bây giờ thành vị hôn thê của người ta, cậu nha. Sự định dù nhịn không được chế nhạo cô. Phỉ Chương thầm nghĩ anh ấy là người nhà, cậu cũng biết từ dãy dụ bao nhiêu mà, còn có chúng tớ còn chưa đính hôn, phải đợi chú gia a chính thức tuyên bố mới có ý nghĩa. Ừm, Dạ Tên Sinh luôn một lòng vội vã muốn đính hôn, gặp cơ hội sẽ tuyền thệ chủ quyền. Tên Minh Châu kéo bạn đến sofa ngồi xuống, nói phục vụ xinh cho cô một ly trà hoa cỏ. Tớ không đợi lâu với cậu, đợi gọi chồng cậu mua nhung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net